Phần 3.6 Nàng nhẹ nhàng nói Trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng ôn nhu Sau đó liền cúi thấp người Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua mấy đóa hoa trong rổ rồi Định quay trở về phòng Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch công tử Nàng đã có chút E ngại ánh mắt của hắn Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com À không Tại hạ đến tìm tần cô nương Bạch tiêu nhiên lập tức phục hồi Tinh thần Tiến lên vài bước, bàn tay lớn nắm lấy đôi tay mềm của Tần Lạc Y Hả? Tần Lạc Y nhớn mày, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, rõ ràng nàng đã bị động tác đường đột của hắn dọa sợ Rồi, Bạch Tiêu Nhiên biết động tác này đã khiến mỹ nhân u cốc kinh hãi Nhưng, hắn thật sự không muốn buông tay ra, đầu ngón tay truyền đến chút lạnh giá Khiến cho hắn mất hồn mất vía Lần này ta tới tìm cô nương là để chơi cờ Khóe môi hắn khẽ nhếch, Không đợi tần lạc y phản ứng thì đã kéo nàng Đến trước bàn cờ Tần lạc y vô cùng kinh ngạc Đôi mày hiện lên vẻ khó hiểu Nàng vội vàng Giải thích Không được Kỳ nghệ của ta sao có thể so sánh được với công tử Chỉ sợ sẽ Làm ảnh hưởng đến nhã hứng của công tử Bạch tiêu nhiên đưa khuôn mặt tuấn tú của mình tới gần tần lạc y Gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm lành lạnh trên người nàng công tử tần lạc y bị hơi thở xa lạc của nam tử này làm cho hoảng sợ nàng nhẹ buông tay giỏ hoa trên tay cũng rơi xuống giỏ hoa còn chưa kịp chạm đất thì một bàn tay đã vươn ra vững vàng đỡ được trong phút chốc mùi thơm ngào ngạt của những đóa hoa dính đầy ống tay áo ta làm tần cô nương sợ sao hay là do trong lòng cô nương giật mình? Bạch Tiêu Nhiên cười vang, phảng phất như hoa đào đua nhau nở rộ. Hai má lúng đồng tiền ẩn hiện trên gò má, hắn đưa giỏ hoa trong tay cho Tần Lạc Y. Gò má Tần Lạc Y khẽ ửng, nàng nhận lấy giỏ hoa, nhỏ giọng nói: "Không chỉ là đột nhiên bạch công tử lại như vậy." Ha ha. Bạch Tiêu Nhiên bị vẻ mặt của Tần Lạc Y làm cho bật cười, nhưng lập tức hắn đột nhiên thu lại nụ cười, cúi đầu ra vẻ đau thương. Đôi mắt trong suốt của tần lạc y khẽ đảo, nàng cảm thấy Bạch Tiêu Nhiên thật kỳ lạ, vốn tâm tư nàng cũng rất đơn thuần nên vội hỏi, công tử, làm sao vậy? Người này rất kỳ quái, vừa nãy vẫn còn cười thoải mái như vậy vậy lại bay, giờ đã lại đau buồn rồi. Bạch Tiêu Nhiên che đi vẻ tự diễu trong mắt mình, ra vẻ thở dài nói, tại hạ đã nghĩ rằng cô nương muốn cùng ta làm chi kỷ, nhưng hôm nay... Mới biết hóa ra chỉ có ta tự mình đa tình mà thôi. Không công tử đã hiểu lầm rồi. Tần lạc y dường như còn muốn nói. Điều gì? Cô nương xem, chúng ta quen biết nhau đã lâu vậy mà cô nương vẫn cứ gọi ta là công tử. Vẻ mặt bạch tiêu nhiên ẩn giấu ý cười, thản nhiên nói. Tần lạc y khẽ bật cười, cho đến tận bây giờ nàng chưa thấy người nào lớn như vậy rồi mà còn làm nũng. Bạch đại ca, có thể gọi như vậy được chứ? Nàng thỏa hiệp hỏi, đôi mắt, lóng lánh như sao? Trong lòng bạch tiêu nhiên đột nhiên ấm áp vô cùng, giống như có sợi dây tơ mềm mại quấn quanh tim mình. Bởi vì được làm từ ngọc thạch tự nhiên nên hai quân đen, trắng trên bàn, cờ đều tỏa ánh hào quang, hai người chia quân đen trắng rồi ngồi sang hai bên. Một trận gió thoảng quá, mùi hương của hoa khẽ bay lượn trong không trung, bạch tiêu nhiên nhìn lại. Hóa ra là hương thơm từ giỏ hoa của Tần Lạc, y. Hoa này có mùi hương thật thơm, loại hoa này gọi là gì vậy? Ngón tay Tần Lạc y khẽ lướt qua những cánh hoa, trên gương mặt khẽ, thoáng qua vẻ bi thương nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng nói. Nó tên Đông Nhan, thuộc vào loài họ của hoa sen, đông nở, hạ tàn. Không biết tại sao trong lòng Bạch Tiêu Nhiên lại thoáng bất an, có lẽ là vì hắn nghe được chữ. Tàn, nên vẻ mặt của Tần Lạc Y làm cho hắn thấy đau lòng. Tần Lạc Y dương mắt, trên môi dần dần hiện lên nụ cười. Bạch đại ca, nếu như tiểu muội có thể giải được quân cờ này thì muội có một điều kiện. Bạch tiêu nhiên nhớn mày, nếu không ngại thì nói thử xem. Không được, hay là cứ quên lời muội vừa nói đi. Tần Lạc Y cười cười. Ngay sau đó, nàng nhấc quân trắng, tay trái nhẹ nhàng nâng ống tay áo bên. Phải lên rồi đặt xuống. Đôi mắt tràn ngập nhu tình chói chặt lấy bóng hình nàng. Sau đó hắn cũng lấy một quân đen đặt xuống. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên người rồi lưu lại bóng trên mặt đất. Để lại một chút cảm giác ấm áp. Mà những bông tuyết đang bay bay bên ngoài giường như cũng mất đi vẻ lăn tăn vốn có. Gió nhẹ mang theo cảm giác man mát. Không còn vẻ giá lạnh thấm vào lòng người như trước. Trên bàn cờ ngọc. Hơn trăm chiêu cờ dần che kín cả bàn cờ. Mỗi nước cờ của Bạch Tiêu Nhiên mang theo sự trầm ổn Chắc chắn mà Tần Lạc Y thì lại cười nhẹ từng bước một giải thế cờ Lạc Y không nghĩ kỳ nghệ của mỗi lại tinh xảo đến như vậy Bạch Tiêu Nhiên lại bị Tần Lạc Y giải được vòng vây không thể không tán Thành nói Tần Lạc Y cười nhẹ là Bạch Đại Ca có ý nhường thôi Không phải là thế cờ mỗi bày ra khiến cho ta thấy năn giải Bạch Tiêu Nhiên cầm một quân đen, nhìn bố cục của bàn cờ, trên mi tâm cũng hiện lên một chút hoang mang. Tần Lạc Y không đáp lại, chỉ im lặng đợi. Bạch Tiêu Nhiên nhớn mày, tựa như thấy được sự biến hóa kỳ diệu trong ván cờ, ngay sau đó liền hạ quân cờ trên tay xuống. Tần Lạc Y nhặt một quân trắng, trầm ngâm một lúc rồi hạ xuống. Bạch Tiêu Nhiên giật mình, trên mặt tràn ngập sắc thái vui mừng, gật gật Đầu giống như khen ngợi rồi lại hạ một quân cờ đen Môi tần lạc y nhếch môi Nàng đã nghĩ thông suốt 10 nước cờ tiếp theo Liền hạ quân trắng xuống Bạch tiêu nhiên lại hạ một quân đen Hai người lại hạ 10 nước tiếp theo Bạch tiêu nhiên ngồi yên bất động Hắn nghiên cứu cờ vây hơn 10 năm Cũng có thể gọi là cao thủ Nhưng nay mới gặp được ván cờ trong cờ có cờ Đã sống cùng sống Lại có trường sinh Hoặc phản công hoặc quay lại Chia năm tủ sau, phức tạp vô cùng Ngay sau đó tinh thần hắn dao động Lại nhìn kỹ, chợt thấy choáng váng khó Chịu, tính toán góc đặt cờ xuống để giết được một khối cờ trắng Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại lần nữa Phát hiện ra chỗ cờ trắng ban đầu thực chất chính là tử cờ Thật ra là đã có đường sống Nhưng nếu muốn giết chỗ, cờ đen bên cạnh thì sẽ liên lụy rất nhiều Thế cờ thật sự rất cao thâm Bạch tiêu nhiên khẽ thở dài Lắc đầu nói Ván cờ muội bày bố thật sự rất xảo diệu Ta không giải nổi Tần lạc y thở dài Bạch đại ca kỳ nghệ tinh vi Hơn 10 đường cờ này đã Lên đến cảnh giới cực cao Đã như vậy rồi mà còn không đi tiếp Thật sự rất đáng tiếc Đáng tiếc Loại tình cảm tiếc hận này Mang theo 10 phần thân mật Bạch tiêu nhiên cười lớn Ta cam tâm tình nguyện nhận thua Cuộc đời này có lẽ được đánh cờ với Lạc Y Muội chính là may mắn của ta. Tiếng cười sang sảng, giữa một câu nói ngụ ý hai tầng nghĩa. Xem ra thế sự như quân cờ, một ván tranh nghiệp thiên thu, nhu tình như nước lưu cùng xuân lục chiều Lạc Y Muội đúng là một kỳ nữ. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Lạc Y, nói: Bạch đại ca. Lòng Tần Lạc Y run lên, vội vã rút tay lại. Bạch Tiêu Nhiên không miễn cưỡng nàng, cười hỏi ta thua muội, muội nói đi, điều kiện là gì? tần lạc y hơi nhíu mày, vừa định nói gì đó lại thôi, sau cùng lại thở dài, một hơi rồi nói, thôi, vừa rồi chẳng qua muội nói đùa mà thôi. sao vậy, muội sợ ta lật lọng? bạch tiêu nhiên có chút sốt ruột, không, muội rất tin tưởng bạch đại ca là một người trọng chữ tín, nhưng, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên nói. Bạch Tiêu Nhiên nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tần Lạc Y, không nhịn được đưa hai tay bóp chặt lấy vai nàng. "Chỉ cần muội nói ra, dù lên núi đao xuống biển lở ta cũng nguyện ý làm." "Vì muội." Tần Lạc Y ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt kiên định của Bạch Tiêu Nhiên. "Thật ra muội muốn một loại cây tên là đàn hương cỏ." "Đàn hương cỏ là loại vật gì? Tìm ở đâu?" Bạch Tiêu Nhiên lập tức hỏi, đây là một loại cây màu đỏ, chỉ sinh trưởng ở nơi giàu tài nguyên, khoảng, ở phía núi Nam, trên tận cùng núi Ngũ Đài. Tần Lạc Y nhỏ nhẹ, không thành vấn đề, ta lập tức sai người đi tìm. Bạch Tiêu Nhiên cười tươi, chỉ là lên núi Nam tìm một loại cây thôi, chỉ cần lấy được nụ cười của Hồng Nhan là đủ rồi. Sai người đi tìm, Tần Lạc Y nhíu mày, có chút kinh ngạc hỏi. Không phải Bạch Đại ca luôn một mình ngao du tứ hải sao? Bạch Tiêu Nhiên cả kinh, vội sửa lời. À, ý của ta là sai người chuẩn bị một chút, ta lập tức xuất phát. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bại lộ thân phận. Tần Lạc Y vui vẻ, cảm kích nói. Bạch Đại ca, tạ ơn huynh. Bạch Tiêu Nhiên ôn nhu cười. Tâm ý của mỗi ta xin lĩnh giáo, ta chỉ muốn biết ván cờ vừa rồi tên là gì. Dù sao cũng xuất thân là hoàng tử Chưa bao giờ dễ dàng thỏa hiệp Dù thua Cũng muốn biết vì sao mình thua Tần lạc y nhẹ nhàng che miệng cười nhạt Thật ra thế cờ này có tên là Ba kiếp tuần hoàn Ba kiếp tuần hoàn Bạch tiêu nhiên nhớn mày Trong mắt hiện lên hứng thú giạt rào Tần lạc y nhẹ nhàng gật đầu Bạch đại ca hẳn cũng biết Cờ cùng ý nghĩ vẫn luôn tương thông Thủ địa Thì thất thế Thủ thế thì mất đất, còn đây muội vừa được vừa mất, cái này gọi là trời tốt. Gần lửa không thương, xa lửa không lạnh, muốn có thu hoạch trước, phải trả giá. Đây cũng là dục thủ cố dư, mà ba kiếp tuần hoàn cũng chính là. Nói đến đạo lý này, xem ra kỳ nghệ của ta tuy có tăng nhưng học thức vẫn thấp như trước. Ánh mắt bạch tiêu nhiên tán thưởng nhìn tần lạc y nữ tử này không chỉ sắc đẹp hơn người. Quan trọng hơn trí tuệ của nàng cũng hơn hẳn người thường. Tần lạc y cười, lắc đầu nói. Bạch đại ca khiêm tốn. Thế cờ này vừa rồi suýt bị huynh phá giải. Ba kiếp. Tuần hoàn chính là vấn đề của cờ vây. Vừa rồi là mỗi cố ý bày ra thế cờ làm. Khó người khác. Không phải đánh một hai là có thể ra được thế cờ. Vì vậy hoặc sinh hoặc nạn là rất khó để tính. Ba kiếp tuần hoàn bình thường chỉ có mười. Nước. Nhiều người thì có bốn, năm mươi nước, nhưng đây đã có hơn hai trăm nước tổng thể đã gần đến kết cục cuối cùng. Bạch tiêu nhiên cười lớn, tốt, sau khi lấy được đàn hương cỏ về cho, muội, ta nhất định phải thỉnh giáo ba kiếp tuần hoàn này thêm lần nữa. Tần lạc y nhẹ nhàng gật đầu, ngước mắt nhìn bạch tiêu nhiên trước mặt. Tuấn nhã lại khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông. Tần Lạc Y nhìn nụ cười vô hại như vậy của hắn Trong lòng hơi đau xót Nàng biết lợi dụng hắn như vậy là sai Nhưng để phối hợp Tăng Đại ca cứu cha Nuôi ra mọi chuyện đều không quan trọng Vậy ra luật ngạn thác thì sao Hắn sẽ không giống như nhất thời biến mất trong ký ức của nàng chứ Nam nhân điên cuồng nóng này nhưng lại thường xuyên ôn nhu ấy Ánh mắt Tần Lạc Y dần dần tối lại Hoa tàn mỗi ngày lay trước gió trong thả như ý nguyện, lưu luyến trong thoáng chốc. Ánh nắng hoàng hôn vàng sao xuyên, đêm không say giấc lưỡng tình gắn bó. Trăng sáng chiếu qua song cửa, tử sam cô đơn trước gương, lệ chảy dài. Tình chân thành lại không yên vui, trốn biệt ly nhìn núi xa thở dài. Cả tầm cư im imắng, đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu vào những cây hoa, mỹ lệ lại càng khiến cho căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Ngồi trước gương đồng, Thái Nam thay xong y phục cho Tần Lạc y liền, lặng lẽ nuôi ra. Tần Lạc y mở to hai mắt muốn nhìn rõ dáng vẻ của mình trong gương, nhưng lại chỉ thấy một mảnh gương mơ hồ. Có lẽ dung nhan mình quá mức cô đơn cùng lạnh lùng, ngay cả mặt gương cũng không phản chiếu lại. Làn khói mỏng bên trong lưu gương từng đợt từng đợt tỏa ra rồi mở đi, tạo ra một màn lụa mỏng trong không gian, khiến cho mọi thứ dần trở nên càng thêm mê ly. Tâm hồn thiếu nữ bị tóm lại Nơi nào chôn cất Giống như hoa trong gió rồi cũng đến lúc tàn Vũ điệu cuộc sống cũng có lúc kết thúc Bàn tay nhẹ nhàng khoác y phục trắng lên vai Nhẹ nhàng tĩnh lặng không Một tiếng động tựa tuyết trắng rơi ngoài hiên Có lẽ đây là trận tuyết cuối cùng trong vương phủ Qua trận tuyết này mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi Vài cây đông nhan lặng lặng nở rổ trong bồn cây Vừa tao nhã lại mang theo tia lạnh lùng Mùi huân hương nhàn nhạt, nhạt lan tỏa khắp phòng, phẳng phất còn mang theo, chút hương vị ấm áp. Nàng đáng lẽ nên vui mừng mới phải, vì không lâu nữa nàng sẽ cùng cha, nuôi, cùng tăng đại ca ở bên nhau, rời xa trốn thị phi này. Nhưng vì sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng lại cảm thấy trong lòng có, cảm giác mất mát cùng đau buồn, là nàng đã thích ứng được với những lễ nghi phiền phức trong vương phủ. Hay là đã quen được với ánh mắt ghen ghét oán hận của các phi tần. Không lẽ là trong tiềm thức của nàng đã quen thuộc với hơi thở cuồng dã, ngông cuồng của nam nhân kia không nỡ rời đi. Lòng nàng đột nhiên chấn động. Đôi mắt cục xuống, che đi điều nực cười đó. Nàng không thể có tình cảm với nơi này. Dù là người hay vật nơi này cũng chỉ khiến lòng hận thụ của nàng lớn hơn mà thôi. Tần lạc y thở dài. Giống như trong đáy cốc bên ngoài truyền đến tiếng vang giống như còn người khác nữa thở dài Nàng ngồi sau đàn cổ khẽ phẩy tay áo Những ngón tay ngọc thon dài trôi chảy đảo qua dây đàn Tiếng đàn nghẹn, ngào vang lên Tầng tầng lớp lớp tình cảm nồng nàn dường như đều tuôn ra Hoa nở hoa tàn trùng trùng điệp điệp Tóc đen bay trong gió Từ nay, về sau, chẳng hỏi nhân gian tình bao đập Ngón tay thon dài của tần lạc y lướt nhanh trên mặt cầm Âm thanh dịu, dàng gửi gắm vào tiếng đàn, giọng hát nhẹ nhàng phối hợp với tiếng đàn thanh. Nhá của nàng, nhẹ nhàng hòa quyện trong tầm cư. Dung nhan thanh lệ thế nhưng chính bản thân nàng cũng không biết mình, có bao nhiêu yêu thương. Nàng hoàn toàn không biết một khung cảnh tươi đẹp này vừa vặn được ra. Luật ngạn thác vừa mới bước vào tầm cung thu hết lại vào trong tầm mắt. Tần tranh nhà tuyệt điều, ngọc trụ vang thanh khúc. Thanh khúc. Một khúc nhạc du dương tuyệt diệu, vô cùng êm tai Bài thơ miêu tả một nữ tử xinh đẹp đàn Bốn câu đầu nhấn mạnh tài nghệ, thông thảo của nàng Ngày thanh khúc trầm bổng tự nhiên, âm thanh du dương Tuyệt vời, mười phần êm tai Hai câu cuối than thở người đời chỉ chú ý đến vẻ Ngoài xinh đẹp của nữ tử mà không thưởng thức được nội tâm phong phú và Tài năng của nàng, có ý thương xót Ánh mắt sâu thẳm của gia luật ngạn thác sâu thẳm như nước thoáng hiện Lên chút nhu tình, hắn không nở phá vỡ khung cảnh trước mắt. Thân mình cao lớn của hắn dựa vào xà nhà, đôi môi kiêu ngạo hơi gợi lên. Ánh mắt sắc bén như chim ưng vẫn không nhúc nhít nhìn chằm chằm vào nữ. Từ trước mặt, tiếng đàn của nàng tràn ngập đau lòng cùng yêu thương. Sao lại vậy? Chẳng lẽ hắn sủng ái nàng như vậy là sai? Nỗi yêu thương đáy mắt nàng sao lại càng tăng lên? Nghĩ đến đây lòng ra luật ngạn thác đột nhiên đau xót, bàn tay to lớn của hắn bất giác nắm chặt lại. Từ lần đầu tiên thấy khối ngọc bội kia, hắn liền biết người ban đêm xong, vào vương phủ chính là tang trọng dương. Hắn thật đúng là to gan, không coi, mình ra gì, ngang nhiên lỗ mãng như thế. Khối ngọc bội kia giống như chiếc đinh nhọn trói mắt khiến hắn không kiềm chế được bản thân bản thân sẽ làm tổn thương đến tần Lạc Y nên mấy đêm nay hắn đều không trở lại tẩm cung của mình tình nguyện hàng đêm ở lại chính điện nhưng nỗi nhớ nàng càng ngày càng tăng khi gặp lại nàng cảm giác như đã qua ba thu tim hắn vì thế mà bỗng dưng lại đập nhanh hắn biết dụng ý của tang trọng dương khi vào vương phủ muốn cướp người từ tay hắn thực lực cười ánh mắt thâm tình trong nháy mắt liền bị thay thế bằng một ánh mắt lạnh giá Dường như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của hắn, tần lạc y đột nhiên ngẩn đầu, ánh mắt cả kinh. Điệu nhạc vốn trôi chảy dưới các ngón tay ngọc ngay lập tức trở nên lột, sột. Ngươi, ngươi đi vào sao một chút tiếng động cũng không có. Tiếng đàn dừng lại, hắn liền nhận được âm thanh oán hận nhẹ nhàng của nàng. Trên mặt ra luật ngạn thác mang theo một tia cười nhạt, thân hình cao, lớn ngồi trên ghế. Bàn tay to chia ra về phía tần lạc y Lại đây, tham âm chầm thấp không mang theo một chút ý thương lượng nào Nhưng, lại có một chút mùi vị sủng địch Tần lạc y nhìn bàn tay to kia, 10 ngón tay nắm lại Sau đó lại chậm rãi, buông ra Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khó tả Chậm rãi đến gần bàn tay to lớn kia Mỗi bước đi tâm nàng lại càng đau thêm một ít Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của nàng đặt trong lòng bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác, cảm nhận được sự rắn chắc nhưng lại ấm áp của hắn. Bàn tay to chậm rãi nắm lại, dường như nắm chặt lại trái tim của nàng, cánh tay dài rỗi ra, đêm thân thể của nàng ôm vào ngực mình, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình. Y nhi, nhìn vào mắt ta, hơi thở của gia luật ngạn thác lúc đó đều là lãnh hương tỏa tự y phục của nàng, quanh quần trong lòng hắn xua đi không được, ngược lại còn thắt chặt. vào. các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio mới .com. tần lạc y dương mắt lên, chỉ khẽ đảo qua đôi mắt đen của hắn rồi vội vàng trốn tránh, không biết tại sao lòng nàng bất an vô cùng. nỗi bất an này tựa như một sợi tơ mạnh mẽ thít chặt lấy lòng nàng, rồi lập tức tràn lên đến cổ làm cho nàng hít thở cực kỳ khó khăn. Ngón tay gia luật ngạn thác nhẹ nhàng lướt qua gò má đẹp đẽ của nàng Ngón cái cùng ngón trỏ khẽ nâng cằm nàng lên Vì sao y nhi lại lo lắng như vậy Phải chăng là giấu giếm ta chuyện gì sao Đôi mắt đen của gia luật ngạn thác lộ ra vẻ thông suốt Ngự khí tuy nhỏ Nhẹ nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm trời sinh Không có Tần lạc y vô thức đáp lại Gần như phản ứng quá nhanh của nàng khiến khóe môi gia luật ngạn thác Thấp thoáng nụ cười, vốn sự bối rối trong đáy mắt của nàng thoát không khỏi mắt của hắn. Y nhi, nàng là nữ nhân của ta, thân thể và suy nghĩ của nàng đều thuộc về ta, cho nên ta không cho phép nàng được lừa gạt ta bất kỳ chuyện gì, hiểu không? Gia luật ngạn thác nói ra một câu mà hai ý nghĩa. Tay tần lạc y có chút run lên, hắn, hắn đã biết chuyện gì rồi sao? Trong lúc lơ đãng, Nàng lại nghĩ tới nữ tử dịu dàng như nước kia Si tình đến nỗi khiến nàng cảm thấy không bị được Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy làm gì đến lượt ta Giọng điệu nhàn nhạt, nhạt không nghe ra chút cảm xúc gì Nàng cố gắng đem thân thể của mình cách xa hơi thở của hắn Bởi vì nàng cảm thấy hơi thở hắn đã tràn ngập hương vị của cầm cơ Hơi thở này khiến cho nàng cực kỳ không thoải mái Tuy vẻ mặt đã bình tĩnh lại một chút thế nhưng mi tâm lại vẫn hơi nhăn lại Gia luật ngạn thác hứng thú nhìn tần lạc y, hơi thở nam tính nóng bỏng Khẽ lướt qua tai nàng, y nhi ghen tị sao Tuy là hỏi ý kiến thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự khẳng định Hơn nữa lại còn mang theo sủng địch vô bờ bến Tình cảm xa lại tràn vào tim, là thế này phải không? Nàng không biết nữa Chẳng lẽ là do đã quá quen với hành động của hắn đến nỗi trở thành thói quen. Thế nên mình mới tham lam muốn độc chiếm đến thế. Thật sự chỉ vì như thế sao, thật sự chỉ do thói quen, chứ không phải. Đôi mắt tần lạc y lấp đầy mẫu thuẫn mà bối rối. Bàn tay lớn ôm chặt lấy eo tần lạc y, ra luật ngạn thác khẽ thưởng thức hương thơm trên tóc nàng, lầm bẩm nói. Y nhi, nàng không giống bọn họ, nàng là đặc biệt nhất. Đôi mắt đen có chút thâm trầm Chỉ có nàng mới đủ tư cách ở trong Tây Sương Biệt Uyển Cũng chỉ có nàng mới có khả năng khiến hắn không kiềm chế Được Thân thể tần lạc y có chút run rẩy. Không giống Không giống ở chỗ nào Vậy việc mỗi đêm hắn đều ân ân ái ái cùng với cầm cơ thì nên giải thích Như thế nào đây Phải chăng nữ tử dịu dàng kia ở trong lòng hắn cũng không Giống những nữ tử khác Nàng cắn môi Liếc nhìn đôi mắt thâm trầm của gia luật ngạn thác một Đôi mắt anh Tuấn nhưng lại sâu như đầm nước Không thấy đấy Những điều ngươi nói Là thật sao Bất ngờ là Đây là lần đầu tiên nàng thành thật hỏi hắn như vậy Càng giống Như đang tự hỏi bản thân mình Đáy mắt gia luật ngạn thác thoáng qua sự ngạc nhiên vui mừng nhưng vẻ Mặt vẫn bình tĩnh như cũ Đương nhiên Lời nói gọn gàng mà nhanh chóng Không có lấy một chút do dự Tần Lạc Y khẽ thở dài Ngay sau đó lại hỏi Kể cả ta có làm bất kỳ cứ việc Gì Cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa Thì trong lòng ta nàng cũng vẫn đặc Biệt nhất Gia luật ngạn thác thấy vẻ bướng bỉnh của Tần Lạc Y Thì tình cảm trong Lòng khẽ động vươn tay nắm lấy những sợi tóc đen trước ngực nàng Nhẹ nhàng ngửi thử hương thơm ngát sông vào mũi Ngây ngất vô cùng Nàng đương nhiên là đặc biệt rồi Chỉ cần thấy Tần Lạc Y trước mắt một Cái đã khiến hắn say mê vô cùng Vậy nên hắn không sợ nàng sẽ hận mình Bởi vì hắn sẽ dùng cả đời để bổ sung tình yêu của mình vào trong nỗi hận của nàng Tần Lạc Y khẽ cục mắt Che giấu đi sự bất an trong mắt Khẽ than nhẹ một Tiếng Nếu như Nếu có một ngày ta giết chết ngươi thì sao Khóe miệng ra luật ngạn thác nhét lên Hắn nâng cẳng Tần Lạc Y lên Để bắt nàng phải đối mặt với mình Nàng sẽ làm như vậy ư Vẻ mặt ra luật ngạn thác bình tĩnh Chậm rãi hỏi Tần Lạc Y Ta Ta